t r ư ờ n g bốn mươi mốt bố cục sắc mặt giang trung bạch âm trầm vô cùng hắn thật sự không nghĩ tới tần đình ở trong tuyệt cảnh như vậy mà hoàn toàn không bị tổn hao gì nhìn khí thế của tần đình rõ ràng hắn đã thu phục được địa hoàng huyền hỏa tu v i cảnh giới đã là thần thông đ ỉ n h phong nếu còn dây dưa chắc chắn không có phần thắng thần s ắ c diệp thu có chút điên cuồng nhìn cứu nhân hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt hắn trong lòng vừa sợ vừa giận diệp thu gắt gao nhìn chằm chằm vào tần đình tiếng như cú đêm hét người sao còn chưa chết tần đình lạnh lùng nhìn diệp thu hận ý trong lòng kéo dài không dứt thế cục hôm nay thật sự quá mức hung hiểm chỉ hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu lãnh quang t r o n g mắt tần đình trượt lóe lên thản nhiên nói giang sư huynh diệp thu các ngươi muốn chết như thế nào diệp thu phẫn nộ quát ai chết về tay ai cũng còn chưa biết vạn pháp thần thuật khí thế của hắn liên tục kéo lên sắc mặt đỏ như lửa sau lưng hiển hiện lên một hư ảnh thần linh thần quang bao phủ toàn thân diệp thu chỉ thấy quanh thân tôn thần này lập loài kim quang giống như được tạo từ vàng ròng hư ảnh thần linh đột nhiên đại pháp thần quang vô số đạo pháp với uy lực cực mạnh ầm ầm anh hướng tần đình loại thủ đoạn sóng to gió lớn thế này như muốn phá hủy tất cả mọi thứ trước mặt mặt tần đình không chút thay đổi tay phải yếu ớt sơ lên lòng bàn tay xuất hiện một đạo hỏa diễm lập tức hỏa diễm hóa hình lại hóa là một con kim ô hình thể kim ô bành trướng vô hạn một cỗ khí tức cuồng bạo thô bạo từ trong cơ thể kim ô phóng lên trời viễn cổ thần thú của yêu tộc tràn ngập hung uy dường như sống lại chấn áp chư thiên đốt hủy vạn vật kim ô bay đến diệp thu hư ảnh thần linh kia phát ra nghìn vạn đạo pháp chạm c h á n với kim ô nhanh chóng sụp đổ khi mô hung hăng đánh tới diệp thu hư ảnh thần linh bao phủ quanh thân diệp thu lập tức nghiền nát hóa thành từng điểm kim quang phiêu tán trên không trung sắc mặt diệp thu cũng trắng bạch miệng phun máu tươi khí thế trong nháy mắt uể oải hiện tại mình không phải là đối thủ của hắn trong lòng diệp thu hận đến cực điểm trốn đợi mình đột phá đến cảnh giới thần thông lấy tính mạng tần đình nhất định dễ như trở bàn tay diệp thu xoay chuyển ý nghĩ thân hình lóe lên hóa thành một đạo lưu quang trốn chạy ra phía ngoài tần đình nhìn thấy thân ảnh diệp thu chạy trốn trong mắt lộ ra vẻ châm chọc hắn xuất ra một chỉ một chỉ cực lớn từ trên không trung rơi xuống hư không xung quanh đều bị ép tới sụp đổ mắt thấy sắp đẻ chết diệp thu thần s á c tần đình đột nhiên khẽ động giảm ba phần khí lực diệp thu bị ngón tay đánh t r ú n g phun ra một ngụm máu tươi tốc độ cũng không hạ thấp ngược lại nhanh thêm vài phần tần đình tiện tay đánh ra một kích đạo pháp nhưng bên trong lại xen lẫn một đạo phù lục giống như sao băng bay đến chỗ diệp thu mộng yểm phù lục diệp thu cảm nhận được mình bị đánh lén sau lưng nổi giận gầm lên một tiếng huyền hỏa thiên biến pháp ly hỏa thuẫn sau lưng xuất hiện một tấm thuấn tạo thành từ hỏa diễm huyền diệu dị thường hảo quang trên thuẫn xoay chuyển hỏa diễm sinh sôi không ngừng đạo pháp kia bị ly hỏa thuẫn ngăn cản nhưng mà mộng yểm phù lục lại lặng lẽ xuyên qua ly hỏa thuẫn đánh lên trên thân diệp thu mộng yểm phù lục đánh lên trên người diệp thu nhưng hắn toàn lực chạy trốn nên cũng không phát hiện mộng yểm phù lục kia hóa thành vô số đạo hắc khí tiến đến sau ó c diệp thu diệp thu giống như chưa phát giác ra cố hết sức vận chuyển pháp lực trong nháy mắt biến mất ở bên ngoài địa cung tầm mắt tần đình kéo dài diệp thu a diệp thu lần này đánh chết ngươi thì không khỏi quá tiện lợi cho ngươi rồi ngươi không phải tự xưng là nhân vật chính phái sao không phải người thích mộ thanh gì sao ta muốn cho diệp thu ngươi thân bại danh liệt sau khi diệp thu đ à o tàu tân đình quay người nhìn lại giang trung bạch mỉm cười nói giang sư huynh sao ngươi không trốn giang trung bạch cười ha h a vì sao phải trốn hắn tự biết việc này bại lộ đông hoang dù to lớn cũng không còn chỗ cho giang trung bạch hắn đặt chân nữa rồi sau khi tin tức truyền ra hắn tất nhiên sẽ trở thành đồ v ứ t bỏ của huyền thiên tông hàng đêm bị người đuổi giết như chó nhà có tang hoảng sợ không chịu nổi một ngày cuộc sống như vậy hắn không muốn thử giang trung bạch đứng chắp tay cười ha hả nói cuộc đời giang mỗ t ư ở n g nghĩ chưa bao giờ kém hơn người bên ngoài tần sư đệ ta và ngươi đều là thiên tài đương đại chỉ tiếc xưa nay không có giao thủ chính thức hôm nay ngươi có d á m quyết một trận tử chiến với ta bạch y của hắn phiêu trong gió vẻ mặt hương phấn dường như lại biến trở về đại sư huynh huyền thiên tông khí phách nam đó t ầ n đình trầm mặc một lát thản nhiên nói tự nhiên phải đưa sư huynh lên đường giang trung bạch cười lớn mời